This is Radio Saigon, KREH 900 AM Pagong Grove Houston and KTXV 890 AM Maybank Dallas Fort Worth. Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Saigon Dallas 890 AM và bây giờ, hoàn tất xin được thân mời quý vị cùng đến với chương trình Đất Lề Quê Thói. kính vị trong chương trình đất lề quê thói của lần trước và tính ra gửi đến cho quý vị với đạo trời qua hai cái con vật rất thân thân thuộc của người Việt Nam chúng ta đó là con mèo và con chuột và tiếp tục cái cái chương trình đất này quê thoái cũng tiếp tục về cái ông trời đó như vậy và cũng như là cái đạo trời đó như vậy từ ngày nay ngày hôm nay và những ngày tiếp theo nữa trong những chương trình đất này quê thoái tiếp theo được Khánh Tân Sân, mời quý vị cùng đến với trời trong các đạo thí dụ là đạo thần, đạo Phật, đạo Khổng, đạo lão đạo bà hay hoặc là trời trong cái giao ngữ Việt của chúng ta ngày xa xưa như thế nào hay hoặc là trời trong đạo Chúa của người Việt của chúng ta như thế nào. Và bây giờ đầu tiên và Tiến xin được mời quý vị cùng đến với trời trong các đạo sa xưa của người Việt Nam chúng ta. Trên trong các đạo của Việt Nam, chúng ta ngày xưa chúng ta thấy người Việt của chúng ta thờ rất là nhiều dạng thờ, ví là thờ thần, thờ Phật thờ khổng, thờ lão, thờ ông bà, sau này có thờ đạo thiên chúa và Tính sẽ mời quý vị cùng theo dõi. Những cái, cái cái cái cái cái dạng thờ như vậy ngày xa xưa của chúng ta có liên quan đến ông trời như thế nào? Đầu tiên đó là thờ thần thưa quý vị. Người Việt Nam thời xưa cũng như là người Thượng, người Thượng rất là người gốc Việt à, còn tới thời nay như quý vị cũng đã biết là thờ rất là nhiều thần. Mỗi sức mạnh của vũ trụ như là mưa, sắm sét Mỗi nghề nghiệp, mỗi địa phương Đều có những cái vị thần riêng Và đây là một cái tính cách sơ khai Về cái tín ngược của người Việt Nam xã xưa Thổ công hiện còn được Cũng vẫn còn được một số người Việt Nam Tôn thờ để coi sóc cái gia đình thần tài cũng còn được tôn kính với không thưa quý vị Bởi cái đạo thờ thần Không có giáo chủ, không có giáo sĩ Thì người dân nghe cái vị thần nào linh thiên Là tin tưởng là cầu cúng Qua thời gian thì cũng lắm cái sự lầm lạc mê tính đã xen vào trong những cái dạng thờ tự như, như vậy. Họ không biết tới Đức Chúa Trời ngày xưa như tôi của việc cho nên không có một cái xác tính rõ rệt và chỉ có những cái tư tưởng chung chung như là cá giao, người Việt đã mô tả mà à, lần được thì Hoàng Tính sẽ đề cập đến cho quý vị hiểu rõ hơn. Và tiếp theo đó là thờ Phật là như thế nào. Khoảng năm 560 trước khai lịch Phật tổ ra đời được đặt tên được đặt tên là Gautama Siddhartha tại nước Ấn Độ. Lớn lên ở trong cung điện nước Kosala do cha ông làm tiểu vương, công tử Gautama đã đi ra ở ngoài cung điện tìm hiểu về cuộc đời. Qua bốn lần xuất du thì ông đã nhận định về bốn hàng người ở trong xã hội mà bốn hàng người này đang mắc phải đó là bệnh tật chết chóc già nua và nghèo túng, nói đúng hơn là bốn cái cảnh khổ. Ông cũng nhận thấy bốn cái giai cấp xã hội đó là tăng, lữ quý tộc, trương lưu, hạ lưu. Và sự đau khổ của con người cũng như là cái giai cấp xã hội đã tách biệt ra như vậy đã khiến cho ông là quyết tâm ông phải tìm cái đạo. Năm 30 tuổi, ông đã từ bỏ cung điện để sống một cái đời tu khổ hạnh để tìm chánh phúc. Năm 39 tuổi, ông thành đạo dưới gốc cây bồ đề. Và sau đó thì Ngài bắt đầu lên đường để mà hành đạo và tự xưng danh hiệu là Buddha, tức là Bụt, hay hoặc còn gọi là Tự Giác, hay hoặc là còn gọi là Phật, hay là Thích Ca Mâu Ni. Kim Long, trích theo cái cuốn Kim Long Triết Sử Đông Phương thưa quý vị. Và theo Phật giáo thì có bốn đề về cái chân lý, cái thứ nhất đó là Đời là bể khổ, sinh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, không ưa mà hợp là khổ, muốn mà không được cũng là khổ. Còn cái Cái, cái cái đề thứ hai về chân lý đó là nguồn gốc của cái khổ là cái lòng tham muốn trong cái luân hồi kiếp mà này nó nối theo cái kiếp khác và cái, cái cái cái cái đề thứ ba về cái chân lý đó là từ bỏ cái lòng ham muốn sẽ hết luân hồi đó là tới niết bàn và cái đề thứ tư về cái chân lý của Phật giáo đó là cái đường giải thoát nằm trong bát chính đạo thưa quý vị, chín kiến thấy rõ chân lý, à, cái thứ nhất đó là à, trong cái bát chân lý đó là cái thứ nhất đó là chín kiến tức là thấy rõ cái chân lý, cái thứ hai tức, tức là cái tư duy, tư duy tức là suy nghĩ đúng cái chân lý đó, cái thứ ba tức là chín ngữ, tức là nói đúng cái chân lý, cái thứ tư đó là chín nghiệp tức là hành động đúng, cái thứ năm là chín mạ tức là sống đúng cái chân lý, cái thứ sáu là tin tiến tức là tiến đức tới cái đắc đạo, cái thứ bảy đó là chín niệm, chín niệm tức là ý niệm chân chính không gian Giang bạo, cái thứ 8 Đó là chính định à, Tức là định trí vào cái chân lý Một cách vững bạc Ngoài cái phần lý thuyết ở trên thì vật tử còn phải giữ ngũ giới và lục độ. Ngũ giới gồm có cấm sát sanh đạo tạc, dâm ô, vọng ngữ, ăn gian nói dối, rượu, chè. Và lục độ tức là 6 cái đường tu gồm có bố thí, trì giới giữ 5 điều nói trên. À, trì giới tức là giữ 5 điều nói trên. Thưa quý vị. Và tiếp theo trong cái lục độ tức là 6 cái đường tu đó là nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định, thiền định tức là suy niệm, bác nhạ tức là học giáo lý cho nó thông. Và cái thứ quý vị, Đối với Phật giáo thì cái giai đoạn sau cùng đó là niết bàn hay hoặc là gọi cho cái tiếng Ấn Độ đó là nirvana thì tới cái niết bàn là không còn đạo nữa, niết bàn là do cái động từ nirvana có nghĩa là dập tắt đi để mà được mát mẻ để mà được thành có thể xuất hiện ngay ở trên cõi trần, đó là một cái tình trạng trong đó Ý tưởng cũng như là cảm xúc không còn nữa và những dục vọng thì như thế nào đã bị tiêu diệt rồi. Niết bàn chỉ là một cái trạng thái của linh hồn đã thoát khỏi vô minh, mê lầm mà vào cái cõi giác. Chứ đó, nó không phải là một cái cõi hạnh phúc nào, nó tích cực từ một cái cõi thiên đường đem xuống. Chính như là Phật Tổ đã nói với Radar, đó là tịch diệt ái dục là niết bàn. Thì cứ thưa quý vị, khi mà nhận xét những cái vấn đề này thì chúng ta thấy tự mình giải thoát mình khỏi cái dục vọng, hết dục là hết khổ, hết dục là niết bàn. Phật giáo không nói gì đến ông trời hay, hay là nhờ trời mà được ơn này, ơn nọ. Không nói tới thần thánh nào hết, cũng không bảo thờ cúng ai hết. Phật giáo đúng ra là cái con đường tự giải thoát, không nhìn nhận ông trời. Nhưng mà Vị, trên thực tế có nhiều cái khổ Không phải là tự mình tham muốn Đúng ra là không muốn không tham Nó đến từ ở bên ngoài như là tai nạn Như là thiên tai hoặc là từ đâu đâu Nó ập đến người ta gọi là tai bay và gió Biết giải thích sao đây? Nếu không có, nếu không nhận có một ông trời điều hành vũ trụ này, này thì ai sẽ thưởng phạt công minh, ai sẽ tạo ra những cái tài nạn thiên nhiên đó, đúng không thưa quý vị? Đó là hoàn tính vừa gửi đến cho quý vị với uh, một cái phần giải thích sơ qua về cái đạo trời trong những cái việc thờ, thí dụ rồi thờ thân, thờ thần, và thờ thần thà pháp bất típ thế đai một cái dạng thơ ngày xa xưa của Việt Nam chúng ta đã là thơ khổng thơ khổng như biết thế nào mời quý vị theo dõi trong chương trình đất lề quê thói do Sài Gòn đã 890 anh em thực hiện sau đây thơ khổng thì kính thưa quý vị khổng ở đây tức là khổng tử Khổng Tử không sáng lập ra, nhưng mà đã phát huy cái đạo này, sau này thì người ta quen gọi là đạo Khổng. Khổng Tử sinh năm 551 trước tây lịch, ngài sáng định lại ngũ kinh, đó là thi thư dịch lễ xuân thu, ngài dạy tám điều đã có trong nho giáo, đó là hiếu để trung thứ tu thân, tề gia, trị quốc và bình thiên hạ, ngài còn dạy sáu nghề: lễ, nhạc, sa, ngữ, thư, Và số Lễ tức là để giao thiệp Nhạc tức là để giải trí Sa tức là để bắn Ngự tức là cởi ngựa để tập thể thao Thư tức là để làm văn nghệ Số tức là để biết toán pháp Kính thưa quý vị Điểm chính của Nho Giáo là chú trọng đến cái việc giáo dục con người Căn bản cái tư cách của con người Đó là gì? Đó là tam cương Đó là quân thường, phụ tử, phu phụ Và ngũ thường gồm có nhân nghĩa, lễ, trí tính Và đó là năm đức mà con người thường phải có trong khi giao dịch với nhập Muốn thành một con người hoàn hảo, phải đi theo thứ tự Tu thân, tề gia, trị quốc, bình, thiên hạ Kính thưa quý vị, đường lối sử thế của người hành đạo này cần theo đúng chánh danh Thuận ngôn và hành thiện Phụ nữ phải như thế nào? Tam tòng tứ đức Tại gia tổng phụ xuất gia tổng phu Phu tử tổng tử tứ đức là di Công dung ngôn hạnh đúng hành Linh mục đắc lộ trong sách phép Giảng 8 ngày Ngày thứ 4 mới hỏi khổng tử Mới hỏi ông khổng tử là biết Có biết biết là có đức chúa trời Làm nên mọi sự là cái cội rễ mọi vật Để tạo thành mọi sự lành Hay là ông chẳng biết Nếu ông được tôn kính là thánh hiền Là thầy đã biết thì phải dạy học sinh Cũng được biết mà thờ đấng ấy Cho phải đào nhưng mà ông khổng đã chẳng dài điều đó. Vậy người ta cũng không nhờ đạo khổng mà nhận biết ông trời tới cái việc đó là cái phần hoàn chỉnh giải thích cho quý vị thêm về ngày xưa chúng ta có được một cái đạo gọi là thờ khổng và tiếp theo đây đó là thờ lão, thờ lão như thế nào mời quý vị theo dõi sau đây. tử dạy về vũ trụ rằng đạo lý là nguyên lý vô hình vô sắc đã sinh ra âm dương trời đất muôn vật muôn loài theo như luật tuần hoàng biến cải tự nhiên băng cớp vào đâu để mà quả quyết là từ cái nguyên lý vô hình vô sắc theo cái lý luận hayo hoặc là theo khoa học nói đạo từ vô hình mà phát sinh thì còn hơn gì là nói không biết như vậy thì như thế nào thờ lão lão tự đã không biết À, đến hay hoặc là không nhìn nhận ông trời chúng ta cũng không thấy ông trời ở trong cái thờ lão này luôn đúng không thưa quý vị và tiếp theo đó là thờ ông bà. Nói là đạo ông bà thì không có đúng hẳn bởi vì không có cho một cái giáo không gọi một cái giáo chủ, một cái giáo sĩ mà đây chỉ là cái chuyện gia đình, cái chuyện con cái tự thấy yêu mến muốn đền đáp ơn cha ơn mẹ, ơn ông bà tổ tiên đã sinh dưỡng ra mình. Khi qua đời, ông bà được chôn ở trong vườn cạnh nhà, vong hồn ông bà được coi như là đang sống nơi tủ thờ. Do đó con cái ăn lo sốngng xào cho nó đứng đắn kẻ mà mang chữ bất hiếu từ việc T tết nhất cưới vợ gã chồng từng bữa cơm khi con cháu đau ông bà đều được nhớ đến được khá vái tùy gia đình giàu nghèo bình thường hay hoặc là cấp bách thường là như thế nào thường là một cái cơm ít là gì là cao trọc hoa quả giữa đêm khuya cũng một chén nước lạ với hương với một cái nén hương. Thời gian cũng là chờ cho tan một cái tuần hương tức là một cái bó nhang cái lụn hay một một cái nhang cái lụn ba cây nhang cái lụn. Lúc đó là kể như là thời gian ông bà hưởng dùng của lễ dân, sau đó thì dọn xuống cho người nhà cùng nhau dùng chúng trong cột thưa quý vị. Thói tục Việt Nam cử tên ông bà nếu mà đứa cháu lỡ đặt lầm tên ông bà thì phải kêu tên khác với tên ở trong khai sinh, khác với lại cái tên ở trong khai sinh thưa quý vị, không có một cái sách giáo lý uh, dạy cái đạo ông bà nên không nói đến ông trời, nhưng mà thực tế con cháu lại luôn cầu trời như ca giao tục ngữ thường trình bày sau đây tích cực quý vị, trời ở trong thế giao uh, tục ngữ dân gian của Việt Nam uh, như thế nào thì qua cái phần trên uh, hoàn chỉnh đã gửi đến cho quý vị thì người ta thấy là Việt Nam, chứ có nhiều đạo đó Nhưng mà trên hết của các đạo Người Việt Nam ta Tin ở ông trời Người ta còn gọi là Ngọc Hoàng Hay hoặc là Thượng Đế Đúng không thưa quý vị? Dân Việt Nam là một cái dân hữu thật Sống rất là gần gũi với trời Từ khi chào đời cho đến khi qua đời Thì người ta nói rất nhiều tới trời xanh cao cả trên đầu Qua cái trời xanh đó thì người ta nhận rằng Có một cái đấng tối cao Nhưng nên trời đất Cái quảng cái vũ trụ Nhất là loài người Chắc chắn rằng không có ai trong chúng ta không được một lần mà nhìn lên trời mà không được cứ viện nhậnn đầu lên theo trời trước mặt lên rồi người ta tin rằng từng cái hành động của con người đều có trờiứn dám đều có trời can thiệp tiếng trời được phát xuất từ cái cửa miệng dân chúng hàng ngày qua cái đời sống một cách thật là dễ dàng hở cái gì của trời ở cái gì cũng đất Trời ơi, đất hỡi và công thức quý vị. Lấy con sàng lọc kết tinh lưu trữ trong tâm trí con người, trong các giao tục ngữ, như những cái nguyên tắc đạo hạnh được lưu truyền qua nhiều thế hệ từ nơi này qua nơi khác, nơi người bình dân hay hoặc là người sang cả để rồi, âm thầm điều khiển cái tư tưởng, điều khiển, điều khiển cái ngôn ngữ, cái lối sống của người Việt Nam của chúng ta. Ta có thể tìm thấy những cái tư tưởng về ông trời như sau Trời tạo dựng ra muôn vật. Đúng không, thưa quý vị? Khi mà nghe chim hót, khi mà nhìn núi cao, khi thấy cái sông sâu, khi nhìn cái gai nhọn ở trên rừng, nhìn cái trái tròn ở trên cây, người ta nhận ra, đấng làm ra chúng. Con chim nó hót ở trên cạnh, nếu trời không có, có mình làm sao? Con chim nó hót trên cao, nếu trời không có, làm sao có mình? Hay hoặc là núi kia ai đắp nên cao, sông kia biển nọ ai đào mà sao? <cười> Đúng không, thưa quý vị? Hay hoặc là gai trên rừng ai bức mà nhọn? trái trên cây ivory mà tròn hay hoặc là trời trong coi gìn giữ thì chúng ta có những cái câu tin rằng là trời sinh ra con người sinh ra rồi thì trời không có bỏ mặc nhưng mà trời nuôi sống Chúng ta có cái câu, chắc có lẽ là quý vị khi mà nghe hoàn Tính nói đến đây, quý vị đã biết rồi. Trời sinh, trời dưỡng, hoặc là trời sinh voi trời sinh cỏ. Ngày nay tình trạng sinh sống của nhân loại này khác ngày xưa rất là nhiều. Không còn nhiều người quan niệm như những cái câu cả dòng tổng ngữ như trên. Bởi vì người ta đã không còn tin tưởng mạnh mẽ ở trời cao như cha ông của họ nữa. Không những trời sinh ra thân xác con người qua cha qua mẹ mà còn sinh cả tính tình nữa. Như câu cha mẹ sinh con, trời sinh tính ra câu tư quý vị. Có một cái cái câu à, ca dao tục ngữ sau đây. Trời sinh ra ông tướng giặc cờ bạc xóc đĩa dong dài cả đêm. Canh trước tướng hãy còn tiền, canh sau cố áo ngồi bên họ hồ. Bây giờ quan tướng quan tướng thua ra áo quần cõ hết trở ra về trần, về giữa sân vạch quần bắt rận, vợ trong nhà giận chẳng nấu cơm. Bây giờ tướng cúi ổ rơm chẳng dám hạch nước, hạch cơm, hạch trọng. Vợ thương chồng ra màu rác mướt, đem tiền đi chuộc áo lấy về. Từ nay tướng hẳn xin thề, đã đi cờ bạc, còn về chi đây. Trong nếp sống gia đình thì vợ chồng đã có những cái câu khuyên nhau như sau Xin chàng kinh sử học hành để em cày cấy cày, cưỡi canh kịp người. Mai sau xiêm áo thảnh thơi, ơn trời lọc nước, đời đời hiển vinh cổng thấy có ông trời phải không thưa quý vị hay hoặc là ừ, cái đôi hôm nhân nguyện trời chứng giám cho mối tình chung thủy quý vị có nhớ cái câu nào hay không dưới mặt nước chói lòa yếm đỏ trên bầu trời rộng có mây xanh từ ngày chia rẽ em anh nước trời còn đó ai đành phục nhau khó thề thốt trước mặt ông trời đúng không Tức quý vị trời cao đất rộng em vọng lời nguyện đất trời còn đó em giữ tùy thủy chung Và khi có người phụ tình thì người ta than thở như thế nào Trời ơi có thấu tình Chẳng có người nhân nghĩa Lai căng mất rồi Hay hoặc là gắn tập đến một cái đức tính nào đó Thì ở hiền gặp lành Những người nhân đức trời Dành phước cho Hay hoặc là ừ, Ở sở lỡi trời cởi ra cho Ở so đo trời co ro lại Và những cái biến cố Của quốc gia người ta thường nói đến Trời xui khiến Trời ơi xin giặc làm chi cho chồng tôi phải ra đi chiến trường Hay hoặc là người ta cầu xin cho cái cuộc chinh chiến nó thành công thì như thế nào Lại trời cho cả gió nơm, cho thuyền chúa Nguyễn căm buồn chuyển ra Phương Bắc đánh chúa Trình đó thưa quý vị à, Một cái sự giàu nghèo bất công trên là đó trên đời cũng do tại ông trời luôn Như sau Trời sao trời ở chẳng cân, người ăn không hết Kẻ lần không gia Trời sao trời ở chẳng công người Ba bốn vợ người không vợ nào <cười> Hay hoặc là ngay cả cái việc mà cờ bạc Thì họ cũng dám đùa bẩn Đổ lỗ cho ông trời luôn như sao Trời sinh ra kiếp ăn chơi Sao trời lại ghép vào nơi không tiền Còn nếu mà có muốn hỏi trời Về những cái xui xẻo do đam mê ngu dạy mình Thì như thế nào Bắt tan lên hỏi ông trời Những tiền cho gái có đòi Được chắc không. Nước Việt thuộc cái miền Nhiệt đới như quý vị cũng đã biết mưa nhiều mà nắng cũng không có ít, dân việc thì hầu hết, hầu hết cũng làm nghề nông, trồng lúa, trồng hoa màu, cho nên khi mà đồng khô cỏ cháy thì người ta ngày đêm kêu cầu trời cho mưa nắng, phải thì mùa màng nó sẽ tốt tươi, lại trời mưa xuống lấy nước tôi uống, lấy ruộng tôi cài, lấy đầy bà cơm, lấy rơm tôi thổi, lấy chổi quét nhà con gà, nhạt thóc, và khi mà đã có mưa rồi thì người ta ơn hoan người ta biết ơn, người ta cần cù, người ta làm việc, ơn trời mưa nắng phải thì... Nơi thì cày cản, nơi thì bừa sâu Nhờ trời mưa thuận gió hòa Nào cày, nào cấy trẻ già đua nhau Nhờ ơn trời mà có cảnh sung túc ấm no Thì chúng ta lại thấy có một cái câu như sau Làng ta phong cảnh hữu tình dân cư gian khúc như hình con lông Nhờ trời hạ kế sang đông Làm nghề cày cấy vung trồng tốt tui Vụ năm cho đến vụ 10 trong làng Kẻ gái, người trai đua nghề Trời ra gắn, trời lặng về Ngày ngày tháng tháng nghiệp nghề trưng chuyên, dưới chân họ trên quan viên công bình giữ mực cầm quyền cho hay. Và họ cũng đã biết lợi dụng cả trời nắng cũng như trời mưa như thế nào. Trời nắng thì tốt dưa, trời mưa thì tốt lúa. Và khi mà thời trích thuận hòa cũng như mà gặp cảnh mà bão lục mất mùa thường xảy ra ở trên quê hương thì như thế nào. Bây giờ gặp phải hội này khi trời hạn hán, khi hay mưa dầm, khi trời gió bão ầm ầm chẳng hạn các công thức quý vị và người ta cũng đã khiêm tốn mà ngửa mặt cầu xin, nghiêng vai ngựa vái ông trời, đương cơn hoạn nạn độ người trần gian. Người ta quan niệm rằng trời là đấng tối cao sinh ra con người, hằng quan phòng và nắm quyền thưởng phạt, điều hành cái vũ trụ một cách thật là công minh và uy quyền. Trời quyền phép công bằng nhưng rất nhân từ, trời là nguồn ơn và cũng là nguồn khổ khi được mai Lành thì người ta nói là nhờ trời ban Khi gặp mặt khổ đau người ta kêu Trời ơi trời sinh ra Khác biệt giàu nghèo Trời làm một trận nắng chang Ông hóa ra thằng Thằng hóa ra ông Và tính rằng trời Luôn nâng đỡ một kẻ thiện chí và thành tâm Thì có cái câu như thế nào Trời nào phụ kẻ có nhân Cho nên nhiều, nhiều, nhiều khi người ta Phó thác cho ông trời Trời cho hơn lo làm Hay hoặc là làm trai quyết trí tu thân công danh, chớ vội nợ nặng chớ lo, khi nên trời giúp công cho, làm trai năm liễu bảy lo mới hào, trời sinh trời chẳng phụ nào, công danh gặp hội, anh hào ra tài. Trời rất là công bằng, và trời cũng có rất là nhiều điều để chúng ta vừa nói và hoàn đang gửi đến cho quý vị và cũng với cái phần này với cái đoạn này thì hoàn xin được tạm dừng lại cái phần để nói về trời cho quý vị ở nơi đây và hoàn thành sẽ gặp lại quý vị trong chương trình đất này quy thoa lần sau. Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình này, không có chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân và công việc của mình.